Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 35 đến câu 48 Hai môn đệ từ em mau trở về thuật lại cho nhóm 11 và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo Bình an cho anh em Các ông kinh hồn bạt vía Tưởng là thấy ma Nhưng người nói Sao anh em lại hoảng hốt Sao còn ngờ vực trong lòng Nhìn chân tay thầy coi Chính thầy đây Cứ sờ xem Ma đâu có xương có thịt Như anh em thấy thầy có đây Nói xong Người đưa tay chân ra cho các ông xem Vì mừng quá Các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng Thì người hỏi Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông Rồi người bảo Khi còn ở với anh em Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật mô các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu thánh kinh và bảo: có lời kinh thánh chép rằng, đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại và phải nhân danh người mà giao giảng cho muôn dân. Bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Sợ ma không phải chỉ là chuyện của trẻ con Cả người lớn như các tông đồ cũng sợ ma Có lần Đức giê đi trên mặt nước và đến với họ Nhưng họ kinh hoàng tưởng thầy là ma Khi Đức giê phục sinh và hiện ra với các môn đệ Họ cũng hoảng hốt tưởng là thấy ma Đấng sống lại đã kiên nhẫn làm hết cách để đưa các môn đệ khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ngài mời gọi họ xem và đụng đến chân tay Ngài. Để thấy Ngài là người bằng xương bằng thịt. Ngài còn ăn một miếng cá nướng để cho họ thấy Ngài không phải là một bóng ma. Khi các môn đệ yếu đức tin, Họ coi đức Giêsu phục sinh chỉ là bóng ma, nhưng khi đức tin của họ được củng cố, họ mới thấy ngài có thực. Lắm khi chúng ta vẫn tưởng Chúa là bóng ma đe dọa, vì Chúa đến gặp ta một cách quá bất ngờ, giữa lúc con thuyền đời và trọng chành vì gió ngược, hay lúc căn nhà lòng ta khép kín vì nỗi đau buồn. Chúa vẫn đến lúc ta tưởng Ngài không thể đến. Ngài mời gọi ta làm chứng nhân cho Ngài. Kì tô hữu là chứng nhân của niềm hy vọng. Đức Giêsu bị đóng đinh đã sống lại ra khỏi mồ. Bạo lực, bất công, dối trá, hận thù bị thảm hại. Quyền lực của bóng tối chỉ là tạm thời. Chiến thắng cuối cùng thuộc về tình yêu và ánh sáng. Bởi thế, người Kitô Tô Hữu vẫn còn hy vọng không ngơi, Ngay giữa lúc sự giữ còn vẻ thắng thế. Kỳ Tô Hữu là chứng nhân của sự sống. Thế giới hôm nay bị mê hoặc bởi sự chết. Những cuộc chiến tranh, xung đột, ám ảnh, bạo đồng. Những loại ma túy khiến người ta chết không ra người, Những vụ phá thai quá dễ dàng nơi các cô gái trẻ, Những vụ tự tử chỉ vì những lý do không đâu. Kỳ Tô hứu phải làm cho sự sống có mặt, Và hấp dẫn ngàn lần sự chết, Họ phải là nguồn sống rồi dào, Sống đơn sơ, thanh bạch, nhưng hạnh phúc. Kito hữu là chứng nhân của niềm vui. Bao trẻ thơ buồn vì thiếu thầy cô, thiếu trường học. Bao bệnh nhân ở xa thành phố cần đến thầy thuốc. Bao người nghèo khổ sống trong nỗi muộn phiền. Nếu chúng ta thực sự có niềm vui của Chúa, nếu chúng ta đã ra khỏi nỗi âu lo về mình, chắc chúng ta sẽ ra đi công bố tin mừng phục sinh bằng việc đem lại nụ cười cho những người bất hạnh chuyện đức giêsu phục sinh là chuyện khó tin nhưng nếu chúng ta sống quên mình phục vụ thì người ta có thể gặp được đấng đang sống giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ, xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho con đừng thu tích của cải. giữa một thế giới mà sự sống bị trà đạp, xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống xin cho con biết xây lại niềm tin, lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang dày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời gọi của Chúa. Các con hãy cho họ ăn đi. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa, để Chúa trao tất cả những gì Chúa có. Cho teidän kanssanne, ja teidän kanssanne, ja